nản việc nào con cũng chán hết từ đó con coi vợ con như một cái cối xay lúa con cần dùng nó đặng sanh con nối dòng chớ không tình nghĩa chi hết cũng như thiên hạ cần dùng cối xay cho ra gạo dầu để nó nằm n g h ê n ngang chật nhà gai mắt cũng phải ráng mà chịu con thưa thiệt giấy má lòng con tràn trề ảo não bầm dập ủ ê con mới cảm thấy đàn ông con trai cưới vợ chẳng những là kiếm người giúp tay để sanh con nối dòng mà thôi có lẽ còn có ý kiếm một người bạn đồng thinh đồng khí đặng xiết tay kết cánh mà dìu dắt nâng đỡ nhau để đi trên đường đời cho vững bước khi sung sướng thì chung vui khi đau khổ thì chia buồn với nhau dám hy sinh tất cả vui sướng để chung sống với nhau biết phú thác tất cả mạng giận để bồi bổ tình yêu với nhau người vợ con cưới đây nó không để ý giúp cho con có trẻ nối dòng mà nó cũng không nghĩ tới sự vui buồn chung với con trái lại vợ con nó muốn đi riêng một ngã để cho con đi ngã nào tự ý con má khao khát cháu nội còn con tìm kiếm tình yêu má không thỏa mãn mà con cũng thất vọng con buồn nên tối ngày con kiếm chỗ thanh vắng ngồi câu cá giải khuây thứ năm chúa n h ư ợ con thường gặp vợ chồng thầy giáo hiển ở bên chợ cũng thích đi câu cá như con gặp người quen nói chuyện với nhau vài lần thì con cảm thấy vợ chồng thầy là một đôi bạn đời thuận hòa êm ấm với nhau hết sức mà đối với con cũng đồng tình hiệp ý nữa đồng thinh tương ứng đồng khí tương cầu thầy giáo hiển mời con qua nhà thầy chơi trong nhà thầy có cô giáo hưởng ở đậu mà đi dạy học mới gặp cô lần đầu nói chuyện với nhau một lát thì con thấy con với cô hưởng giống tánh ý nhau ôm hòa thành thiệt ưa thanh tịnh ghét l ò loẹt r ọ n g danh dự ham nghĩa nhơn vợ chồng thầy hiển mời con bữa chúa nhược qua sớm đặng hiệp nhau đi xuống miệt dưới câu chơi trưa về nhà thầy ăn cơm rồi nghỉ một lát rồi xế đi câu nữa lần này có cô hưởng đi câu hai cô đều vui vẻ hay nói chuyện hễ được cá thì mừng la om sòng làm cho con được tham dự cuộc vui thanh nhã lại thân yêu mà từ ngày con có vợ con chưa hề được thưởng thức về ăn cơm trưa với nhau con lại được dự một bữa ăn vui thân yêu nữa làm cho con cảm động hết sức vợ thầy hiển hỏi tham gia đạo con cô nói c h ú n h ư ợ cô hay đi sài gòn cô thường gặp vợ con cô khuyên con chẳng nên để vợ đi sài gòn một mình cô khuyên như vậy chớ không có ý nói việc gì phạm đến danh giá của vợ con nhưng con hiểu ngầm lời khuyên ấy chứa nhiều ẩn ý quan hệ con xúc động con nhớ tâm sự của con con buồn đến ứa nước mắt con mới than thở nỗi lòng tê tái của con cho vợ chồng thầy hiển và cô hưởng nghe cả ba người đều tội nghiệp cho thân con có đủ điều kiện mà sống giữa an vui thanh nhã nhưng vì xấu số nên cảnh đời thơ thới tốt tươi quá ra cảnh đời âu sầu đen tối đi câu buổi chiều cô hưởng lựa chỗ ngồi gần con đặng nói chuyện cô kiếm lời an ủi cho con dường như kiếm phương pháp cứu chữa tâm bệnh của con con đường mang chứng đa sầu đa cảm được nghe cô thiếu nữ thiết tha khuyên dỗ tự nhiên con cảm tình mến nghĩa rồi người có bệnh với người chữa bệnh phát ra yêu nhau yêu với một tình yêu nồng nhiệt say sưa gái quên l ỡ n g phụ nữ tiết trinh trai hết sợ đạo nhà gai góc con với cô hưởng gần nhau mới có mấy tháng mà đã thụ thai cô hồi tâm mà ngó tương lai rồi cô hối hận hối hận cực điểm bây giờ con mới tỉnh giấc mà thấy bước đường của con lén đi với cô đã bích lối không có ngã ra con giật mình con cũng hối ngộ một lo danh giá cho người con yêu mà con lại báo hại hai lo đạo nhà con rắc rối con không biết xử trí thế nào cho vuông tròn không nói cho con hay cô hưởng làm đơn xin đổi dạy xứ khác đặng tránh tiến thị phi đồng thời cô cũng lánh mặt không để cho con gặp được nữa không hiểu ai tọc mạch với vợ con mà một bữa thứ bảy nó đi sài gòn rồi sáng c h ú nhật nó trở về nhưng ngồi xe đò đi luôn qua chợ việc này sau thầy hiển thuật lại con mới hay thầy nói vợ con lại nhà thầy có dắt theo hai chị đàn bà mặt mày dữ tợn lắm nó bước vô hỏi có con qua đây hay không thầy hiển nói không có nó hỏi cô hưởng và xin kêu cô ra cho nói chuyện vừa thấy mặt cô hưởng thì nó làm dữ vừa mắng chửi vừa x ô n g vô muốn đánh người ta cử chỉ như hàng tôm hàng cá may nhờ có thầy hiển ngăn cản nó đánh không được nó cứ chửi quân trôi sông lạc chợ dám đến đây giựt chồng nó nó xúi hai chị bộ hạ của nó vô s ợ n tóc cô hưởng vợ chồng thầy hiển nhỏ nhẹ can giáng nó không biết nghe lại mắng luôn vợ chồng thầy chứa điếm đặng ăn tiền đầu thầy hiển nổi giận không thèm kể phải quấy gì nữa thầy xô hết bọn nó ra sân nó ra đứng ngay cửa kêu tên cô hưởng mà chửi biểu phải ra cho nó s ợ n tóc và lột quần có h ò m x một lại làm làm, l coi ai người người nổi biểu coi ai coi ai cũng bất bình. có người khuyên can mà cũng có cấu, cô có cả xóm đây cô sợ gì? cô ra, ra bình, khuyên hưởng gì gì, bất thì thử xóm đây mà dám sợ quần anh i biết. cho Có một a đánh xe ngựa có tánh hảo h ứ n g anh thấy vợ con làm phách ăn hiếp cô hưởng là người tử tế thiệt thà anh dằn lòng không được anh bước lại điểm mặt vợ con mà nói cô muốn đánh lộn thì đánh với tôi đây chớ cô giáo yếu đuối thiệt thà kéo cả bầy tới cửa om sòm có giỏi gì đâu cô nói người ta d ư ợ t chồng cô d ư ợ t hồi nào cô bắt được hay không mà dám nói mà cô có ngu dại hay là cô có lấy trai chồng cô hết yêu cô nữa nó đi kiếm tình yêu khác thì cô phải xét mình mà hổ thẹn chớ sao cô lại chửi người ta cô đừng ý có cơm tiền rồi muốn nhục mà ai cũng được hạng bình dân này biết trọng người hiền dám trừ kẻ dữ c h ứ không phải như cô ý có cơm tiền coi thiên hạ như trơm như rác vậy đâu cô thử đánh chửi tôi đi rồi cô sẽ biết sức dân cần g ụ u c này dám làm dám chết với nghĩa lắm không khiếp nhược như cô vậy đâu cô còn nói một tiếng nữa tôi m ừ n g liền cô ngay bây giờ sắp nhỏ trong chợ áp lại coi chúng nó vỗ tay khen rộ vợ con mắc cỡ mà lại sợ nên tái mặt đứng nín khe hai chị bộ hạ cũng ghê nên bước lại nắm cánh tay kéo đi vợ con lẩm bẩm nói để rồi coi anh đánh xe ngựa đi theo mà kêu hỏi ê còn h â m he hả tính cắn trộm hay sao tôi làm ơn nói trước cho cô biết nếu cô cắn trộm thì tôi trả đũa liền mà tôi trả đũa trước mắt c h ứ không thèm làm lén vợ con l i ế u triếu lại bến xe đò rồi cùng với hai bộ hạ lên xe mà đi chợ lớn hết dám hó hé nữa vợ con náo động bên chợ xấu hổ hết sức mà con nằm êm bên nhà con có hay gì đâu may thầy giáo hiển viết thơ rồi chiều tối thầy sai một đứa học trò đem qua cho con con đọc thơ thì con bủng rủng tay chân con vô mùng con khóc con tư tình với cô hưởng gần nửa năm con biết con có tội lỗi với gia đình nhiều khi cô hưởng có thai thì con ăn năn vì con làm hư tiết gái mà con không tìm được cách nào để cứu chữa thì con sợ cái hậu quả là đời sống tương lai của mẹ con đứa nhỏ sắp sanh ra đời con biết làm sao mà bảo bọc dưỡng nuôi con không về cái hậu quả của vợ con nó gây ra đây nữa nó làm xấu hổ cho nhiều người quá cho nó cho cô hưởng cho vợ chồng thầy hiển và luôn cho má nữa làm tưng bừng như vậy rồi vợ con nó trở lên sài gòn c h ứ không có về nhà đêm đó con muốn lạy má mà thú tội rồi xin má tha thứ và tính giùm cho con biết má nằm ngoài g i á n con dợm hai ba lần mà con không dám ra con thổn thức đêm khuya con nghĩ lại con sợ vợ con quá nếu nó có chút tình yêu với con thì con có cần phải đi kiếm tình yêu nào khác mà sanh rắc rối như vậy con phải mang tội lỗi là tại nó thúc đẩy con chớ không phải tự ý con có vợ bé vợ nhỏ vậy con tính đợi vợ con về con kể hết tội lỗi của con cho nó hiểu con nói trắng ra trước mặt má rồi dầu nó chịu hay không chịu con cũng lạy má mà xin làm hôn thú bực nhì cho cô hưởng rồi rước cô về với mình trước con cứu chữa danh giá cho cô hưởng chừng cô sanh rồi cô nuôi dạy đứa nhỏ làm á u thịt của con nếu vợ con nó không bằng lòng nó tính lẽ nào tự ý nó con là người việt con được hưởng luật đa thê vợ con không phép ngăn cản bất quá nó ly dị tính như vậy rồi con yên lòng con giấu má con đợi vợ con về rồi sẽ hay sáng bữa sau con qua nhà thầy giáo hiển thì người nhà nói thầy đã đi vô trường dạy học còn vợ thầy thì đi sài gòn với cô hưởng hồi khuya con đi vô luôn trường kiếm thầy hiển mà thăm thầy không phiền con nhưng chưa hết giận vợ con thầy nắm tay con kéo lại đứng giữa cửa sổ rồi nói nhỏ nhỏ mà thuật lại chuyện xô xát hôm qua y như thầy đã v i ế t trong thơ mà con biên ra phía trên kia Hết rồi, thầy kết luận. từ h hết thầy u luận. ậ t kết t rồi, hôm qua bên chợ này ai cũng khinh bỉ vợ bạn thái t h ầ m con dâu nhà tử tế mà lấu tấu hỗn hào như bọn hàng tôm hàng cá làm cho ai cũng ghét hết bởi vậy cả chợ áp lại binh cô hưởng làm bà m ở s ò rồi anh ba thẹo đánh xe ngựa ảnh tiếp mà dạy cho một bài học khôn trước mặt thiên hạ bà m ở xuống nước chạy te như gà m á i mắt mưa thiệt tệ hết sức con xin lỗi tại con mà vợ chồng thầy phải mang tiếng chung thầy nói con không có lỗi gì hết có phải con s u ố i vợ con làm như vậy đâu vợ chồng thầy không phiền chỉ tội nghiệp cho má với con đều là người hiền đức ai cũng thương yêu kính trọng trũi trước một con ác phụ như vậy vào nhà cho nó ăn mặc sang trọng rồi nó thả lên sài gòn làm xấu làm hổ mà chưa đã còn về đây diễn một lớp t u ồ n hào hứng đặng bịa danh trong xứ cho thiên hạ biết thầy cũng tội nghiệp cho phận cô hưởng bối rối hết sức bị tình yêu lôi cuốn lỡ có thai nghén cô biết ở đây không được nữa hôm đầu tháng cô đã có gửi đơn xin đổi đi tỉnh khác như không cho thì cô từ chức nhà học chánh chưa quyết định kế xảy ra vụ này cô hổ thẹn v ớ i thiên hạ nên cô khóc dữ quá hồi hôm cô gửi thơ cho ông đốc hay cô phải bỏ xứ mà đi dầu bị cách chức cô cũng chịu chớ cô không còn mặt mũi nào mà ở đây nữa ông đốc thương phận cô nên ông cho phép cô nghỉ ít bữa đ ằ n g cô d ậ n động đổi đi chỗ khác hồi khuya này cô về sài gòn có vợ thầy hiển đưa cô nữa cô chở hết áo quần đồ đ ạ t theo chắc dầu thế nào cô cũng không trở lại cần d u ộ t nữa con lau nước mắt mà về đến chiều con lấy một ngàn trong số bạc má giao cho con giữ để xuất phát đó rồi con trở qua nhà thầy hiển coi vợ chồng thầy về hay chưa đặng con hỏi thăm cô về rồi cô hưởng lên ở nhà cô giáo huyền trong chợ quán vợ thầy hiển nói cô hưởng buồn lắm thà cô bị cách chức c h ấ cô không chịu trở xuống cần duột nữa cô cậy nói dưới đường đừng đeo đuổi theo cô nữa để cho cô ẩn nứt cho an thân đợi sanh đẻ rồi cô kiếm người mà cho đứa con đặng cô đi cho xa mà dùi lấp cái thân nhơ n h ú t c con nghe như vậy con khóc tan học thầy hiển về vợ chồng hỏi con bây giờ tính lẽ nào con mới nói con đợi vợ con về coi nó nói làm sao con gái nó gây gỗ với con thì con hài hết tội lỗi của nó cho má nghe rồi con xin phép làm hôn thú bực nhì với cô hưởng con sẽ chu cấp cho mẹ con cô hưởng no ấm mãn đời nếu vợ con không bằng lòng nó nài ly dị thì con dứt quách cho xong đặng con rước cô hưởng về nhà mà ở vợ chồng thầy hiển cho con tính như vậy là phải con mới đưa một ngàn đồng bạc cậy giao d ù m cho cô hưởng ăn xài chừng sanh đẻ con sẽ bao hết cách ít bữa sau vợ con ở trên sài gòn về nó xin lỗi với má và con nó vui vẻ lăng xăng nói lên sài gòn rồi tối lại nó cảm nên nóng lạnh rồi chị hai nó bắt ở trển cho bác sĩ tiêm thuốc bữa nay mạnh nó mới về được con biết đó là lời xảo trá nhưng thấy má tin quá má ân cần biểu nó phải tiếp dưỡng nó lại mơn trớn chiều chuộng con nên con không biết liệu làm sao con đương lững lơ dụ dự thầy hiển lại cho con hay có nghị định gửi xuống chấp nhận đơn từ chức của cô hưởng và vợ thầy giao một ngàn đồng cho cô hưởng thì cô không chịu nhận cô nói nếu cô lấy tiền của con té ra cô bán trinh tiết hay sao cô cậy nói giùm với con một lần chót đừng có tiếp xúc với cô nữa mà gây họa thêm cô lại còn khuyên con chẳng nên để ý đến đứa con tội lỗi cô đương mang trong bụng vì nó là cảnh báo của tội cô với con làm quấy nó ra đặng gây khổ c h ứ không phải ra để giúp vui mà mong muốn con phải cạn lời năn g nỉ với vợ chồng thầy hiển cứ gửi số tiền con gửi đó và ráng khuyên lơn cô hưởng bớt buồn t rầu để tiếp dưỡng thai bào là sanh mạng của tạo quá phú cho vậy không nên khuấy phá mà thêm nặng tội con phải thề thốt dầu thế nào con cũng không quên được cô hưởng là một phụ nữ duy nhất đã giúp cho con biết say sưa tình yêu chân thành nồng nhiệt trót mấy tháng trường mà con cũng không bỏ được đứa con sắp ra đời vì nó là máu thịt của con cấu tạo dầu quạ dầu phước con cũng sẵn lòng nhìn nhận trước tình cảnh biến chuyển bất ngờ vợ con đổi hẳn thái độ nó không nói tới cô hưởng không nhắc chuyện xô xát bên chợ còn cô hưởng thì quyết bước trước mối tình yêu của con lại còn tính bỏ rơi đứa nhỏ là hậu quả là dấu tích của tình yêu nồng nàn đó nữa con mất hết phương hướng không tìm được ngã nào mà đi lúc ấy con chẳng khác nào như người đi lạc trong rừng rậm mịt mù không tìm được ngã mà ra con dù giơ trót mấy tháng kế được thơ kính của thầy hiển cho hay cô hưởng đã sanh rồi sanh được một đứa con trai mẹ con đều khỏe mạnh đã mấy tháng rồi giờ con không ló mòi ghen tuôn chi hết mà dầu khó dầu dễ con cũng quyết đi thăm cô hưởng trước tỏ cho cô biết tình yêu của con không phai lạc sau thấy mặt đứa con trai của con là hy vọng tối cẩn là mục đích duy nhất của má trong mông thuở nay con qua nhà cậy vợ thầy hiển dắt g ù m con đi thăm cô hưởng cô chịu và cô nói sáng bữa sau cô cũng đi thăm con hẹn giờ với cô rồi bữa sau con lấy một đồng bỏ vào túi và con thưa với má con đi sài gòn ở chơi ít bữa đặng kiếm sách mà mua rồi con qua chợ đi xe đò với vợ thầy hiển lên tới chợ quán vợ thầy hiển dắt con ghé nhà cô giáo huyền hỏi thăm coi cô hưởng nằm tại nhà bảo sanh nào rồi mới đi lại đó con đưa trước số bạc con đem theo cho vợ thầy hiển và cậy trao cho cô hưởng cô hưởng cấm không cho con vào phòng cô nhất định không chịu thấy mặt con và nghe con nói chuyện nữa con phải ngồi ngoài phòng khách để một mình vợ thầy hiển vô thăm cách một hồi thiệt lâu vợ thầy hiển mới ra nói cô an ủi hết sức mà cô hưởng không chịu lấy tiền cô nhét đại trong gối mà để đó con xin cho con thấy mặt đứa nhỏ một chút rồi con đi khai sanh mà nhìn nhận nó là con cách một hồi nữa vợ thầy hiển bồng em nhỏ ra có cô mụ đi theo hai người đều nói thiệt em nhỏ giống con cô mụ lại nói sanh bữa nay được sáu ngày rồi hôm qua cô đã vô tòa thị sảnh chợ lớn mà khai sanh cho em rồi nữa vì vợ chồng không có hôn thú nên phải khai theo họ mẹ là họ giỏ đặt tên l à c càng không có cha con bối rối thêm nữa ra khỏi nhà bảo sanh rồi con cảm ơn vợ thầy hiển con tẻ ra sài gòn ghé thăm người quen chỗ con ở học hồi trước con bày tỏ việc của con người đó nói muốn nhìn con không có khó gì cứ giao cho trạng sư họ làm cho con chip trong bụng con mua vài quyển sách thăm anh vợ và chị vợ mỗi nhà một chút rồi về thầm tính ít ngày sẽ trở lên lo việc nhìn con và nếu có thể được thì lãnh con đem về nuôi dạy cách chừng một tháng con đi sài gòn nữa con đã biết chỗ rồi nên con đi một mình và đem tiền theo đặng mướn trạng sư lo việc nhìn con con đến nhà cô giáo huyền mà thăm mẹ con cô hưởng thì cô huyền nói cô hưởng không có ở nhà cô nữa nằm trong nhà bảo sanh chợ quán tám bữa rồi cô hưởng bồng con về cô ở được m ộ ư ơ i bữa rồi cô cáo biệt nói đi kiếm bà con cậy nuôi em nhỏ đặng cô đi làm mà nuôi sống con chắc thế nào con cũng kiếm được cô hưởng bởi vậy con không lo con trai văn phòng của một vị trạng sư mà cậy làm giấy tờ cho con nhìn nhận là cha của một đứa con trai tại nhà bảo sanh chợ lớn ngày năm tháng chạp dương lịch mẹ là võ thị hưởng hai mươi hai tuổi cựu giáo viên vì cha mẹ không có làm hôn thú nên đứa nhỏ theo họ mẹ và đặt tên là võ văn càng không có biên họ cha ông trạng sư biên các điều con nói ông hỏi địa chỉ tuổi và nghề nghiệp của con mà biên nữa ông biểu con đóng trước năm trăm đồng để trả sở phí giấy tờ ông sẽ làm đơn rồi buổi chiều con quay lại ký tên Ông sẽ thay mặt cho con xin sanh đính theo đơn mà gửi. Con ổng Nếu có điều chi trắc trở cần phải có mặt con ổng con lên. Con về nói chuyện lại cho vợ chồng thầy Hiển gửi. gửi sẽ sau sẽ thay mặt theo trắc trở mặt thì thơ thầy cho khai cho. chi phải cho hay. mà mời lục cứ có có lo điều lại để để về về vợ tuần sau vợ thầy hiển đi sài gòn về nói cô có ghé thăm cô huyền và cô huyền cũng nói y như lời đã nói với con qua tháng ba năm sau con mới được thơ của ông trạng sư cho hay công việc đã xong rồi hết và ông biểu con đem lên đóng thêm năm trăm đồng nữa đặng lãnh giấy tờ con lên đóng tiền ông trạng sư bèn giao cho con một tờ khai sanh tên võ văn càng không có cha còn mẹ là võ thị hưởng với một bản bổn sao án tòa sửa khai sanh đó lại tên nguyễn văn càng cha là nguyễn văn đường mẹ là võ thị hưởng con đến hai tờ ấy theo thơ này để chứng minh cho má biết con có một đứa con trai tên là nguyễn văn càng con của võ thị hưởng đẻ con rất tiếc con có con trai mà thấy mặt nó có một lần hồi mới sanh rồi từ ấy đến nay con với vợ chồng thầy hiển kiếm hết sức mà không biết nó ở đâu đặng đem về mà nuôi cách dài ba năm sau thầy hiển cho con hay thầy nghe chắc cô hưởng có chồng rồi nên theo chồng ra ở ngoài huế còn đứa con của cô thì có người nói cô đem theo kẻ nói cô cho người khác nuôi làm con nhưng ai cũng nói mờ ớ như vậy c h ứ không ai biết rõ ra huế cô hưởng ở đâu làm nghề chi còn nói con cô cho người khác nuôi mà người đó tên gì ở đâu cũng không biết thưa má trót mười mấy năm nay con sống giữa tình cảnh như vậy đó có vợ mà như người không có vợ có con mà cũng như người không có con vợ con đều có mà không và không mà có thiệt trớ trêu hết sức đời con hư hỏng con không tiếc gì con chỉ buồn cho bổn phận con làm trai mà con không trọn thảo với cha mẹ ông bà con lại làm hại một cô thiếu nữ có học thức nhiều ít có tương lai tươi cười vì con yêu mà cô phải chịu nhục nhã hư tương lai rồi bỏ tất cả mà phiêu lưu nơi đất khách mà con còn bỏ bơ dơ một đứa con thơ của con cấu tạo không hiểu nó còn hay mất sướng hay cực không biết giờ này nó có no ấm vui cười như người ta hay là nó d ứ t dã lang thang ở bên chuồng trâu hay nằm dưới mái chợ ngó lên trên ngó xuống dưới ngó ra ngoài ngó vô trong ngó chỗ nào con cũng thấy con lầm lỗi nên con buồn bực vô cùng sống mà như có lưỡi dao cắt trụt gan hay có mũi dùi đâm đầu óc sống như vậy năm này qua năm khác phẩm chất con đã yếu sẵn tự nhiên sức khỏe con phải hao mòn trái tim con phải hồi hộp rồi con bệnh đó là lẽ thường c h ứ có chi là lạ vì con sợ má buồn nên con phải gượm gạo ăn uống cho má vui chớ thiệt con biết con bệnh nhiều trái tim con yếu lắm má à con sợ con không thể sống lâu cho má vui ngày nữa được con ghé mắt vào cảnh tương lai của nhà mình con cảm thấy h ệ con chết rồi thì má khổ tâm nhọc trí nhiều lắm má đã già rồi má còn sức khỏe với nghị lực đâu mà đảm đương để phá tan giặc sầu thảm cho nổi con sợ má cũng sẽ ngã như con vậy nữa mà má ngã rồi sự thờ phượng ông bà má gửi lại cho ai con ử a của nhà sản ông tài bà dày với lại Rồi c lưu má nghĩ tới tương lai thảm đạm này con tức quá con tức con tập tánh nhu nhược nhẫn nhịn nên con thua thiên hạ con tức con thiếu dũng cảm thiếu cương quyết nên con không đi kịp với đời con tức con muốn làm quân tử giữa đám tiểu nhân nên bị tai hại con tức con đã theo hiếu đạo một cách mù quáng dại khờ con không biết xoay trở nên con được hiếu nhỏ mà mất hiếu lớn con tức con cư xử lỗi thời nên đời sống của con là chuỗi ngày thảm sầu rồi chìm ngấm trong đen tối nếu má may cho con một cái áo con bận chật hẹp coi không hạp mắt thì con cởi mà quăng phức nó đi rồi may cái áo khác mà bận cho dừa dầu má có phiền con thì phiền trong ít ngày rồi má thấy con y phục vừa dặn dễ coi tự nhiên má sẽ vui lại vui nhiều lắm mà đời con cũng an vui khỏi hư hỏng con biết con không sống lâu được bởi vậy hôm nay con có ý muốn tỏ hết nỗi lòng của con cho má hiểu rồi con xin má tha lỗi cho con trở về âm cảnh trí an ổn lòng nhẹ nhàng ngặt nói ra con chắc má sẽ buồn hay má lo v ì con bởi vậy con không dám nói ngay với má con phải c ầ m cuội ngồi v i ế t mấy chương giấy này mà để lại cho má v i ế t với tất cả thành kính của con lúc con ngồi v i ế t ở đây trí con bình tĩnh con không có ý phiền má hay là giận ai hết con chỉ tiếc cho con cư xử lỗi thời con giữ đạo hiếu mù quáng con thiếu cương quyết nên con không làm vui lòng má được con chỉ muốn má sáng suốt mà nhận định đường lối để má đi sau khi con lìa má mà theo cha xuống chính suối má muốn hạ lớp tuồng bi hỷ kịch thế gian má muốn phủ sạch hồng trần để lo tìm đường về đức phật hay lên cõi tiên hoặc má vì nhân nghĩa mà lân la nơi cửa thánh má chọn đường lối nào tự ý má còn nếu má vì tình nghĩa với cha con má không đành để tông môn của cha chấm dứt thì có thằng càng đó nó là máu thịt của con có giấy tờ minh chứng tính theo sắp giấy di bút của con đây có lẽ trời phật không n ở phụ tấm lòng ngay thành kính của má đối với người quá giảng sẽ giúp cho má mãn nguyện trước khi lạy má mà vĩnh biệt con sực nhớ con còn một mối nợ trần này nữa đứa cháu ngoại gái của ông hương nghị thiệt ở mồng gà nó tên cát con của thị thậm nó cũng là di tích của con nếu má thương con thì con cúi xin má sang tình thương của má qua chút nợ của con đó con vẫn biết nó là con gái không nối dòng được bởi vậy con yêu cầu má chu cấp cho nó no ấm vậy thôi đặng dưới suối vàng con khỏi ân hận đứa con bất hiếu nguyễn văn đường của má khóc lạy má mà d ĩ n h biệt ký tên nguyễn văn đường ông đốc thắng đọc dứt lời rồi ông xúc động cực điểm thấy bà xã cầm ngồi khóc ông đưa s ắ p thơ với giấy tờ cho bà rồi ông ra đứng trước cửa mà ngó ngoài đường Bà bàn, bà bà bữa bà, bà bà bà bà biểu Bà trà Đốc đi đây. Đốc Đốc uống coi cho con cơm khách cơm cầm cám bà bà cơm chồng con nước khách cơm. mời với nói rồi mới mời rồi ngồi lại ăn cơm. Bà Đốc nói, nhỏ nhỏ dọn trên ăn ơn, ăn ông ăn ở ở ở trót gặp qua Vợ xả tôi nghe đọc thơ của cậu đường tôi cảm động quá tội nghiệp cậu hết sức con nhà có tiền mà bị con vợ không biết điều nên đời của cậu không vui sướng chút nào hết bữa mợ nọ mướn hai người theo đặng làm nhục cô hưởng đó có tôi chứng kiến công chuyện thiệt y như lời cậu nói trong thơ con nhà mất dậy nên khờ quá tính làm nhục cho người ta còn bị thiên hạ ghét nên họ nhục mạ lại bà xã nói việc dở lỡ như vậy mà tôi có hay đâu nếu hồi đó tôi hay thì tôi thu xếp có lẽ yên ổn được đâu có khổ như v ậ y ông đốc nói việc nhà của chị ai biết bụng chị thế nào nên dám chen vô mà nói lúc đó tôi đổi lên cần duột vừa mới được một năm tôi chưa quen biết chị cho lắm cô hưởng khóc nói cho tôi hay cô phải bỏ trường mà đi bị cách chức thay kệ tôi thấy v ậ y tôi thương tôi lén cho phép cô nghĩ đặng cho cô đi d ậ n động xin thôi khỏi bị cách chức mà việc đã qua rồi nhắc lại không ít gì đâu bây giờ thơ di chúc của cậu đường nó như vậy đó c h ị tính làm sao đây bà xã nói cần gì phải tính tôi hay tôi có hai đứa cháu nội trời khiến tôi thấy đứa con gái tôi thương tôi đã đem về tôi nuôi mấy năm nay rồi ngay giờ còn đứa cháu nội trai nữa ông đốc nói chị xử như vậy là phải hơn hết có tiền bạc để làm gì mà bỏ rơi con cháu chị làm như vậy cậu đường ở dưới cửa tuyền chắc cậu vui lòng lắm mà danh giá của chị càng lớn thêm con tôi nó nói nó có lỗi tại nó tập tánh nhu nhược nó cư xử lỗi thời nên nó mới bị hại tôi nghe ĩ lại lỗi lỗi tại tại dạy tôi phải Tôi biết thời.、Bây、giờ tôi mới thấy tôi lỗi thời chứ không phải biết Hiển giờ Tôi thấy thầy không không không? chứ chứ Cậu Đốc có biết vợ chồng hạp hay h đâu đâu Bây bây quán nó. nó ăn nó. n mù g ở ở vợ nói bây giờ ở bên hớn cỏn cách m mươi năm nay anh vợ thầy lập hàng xuất nhập cảng trên sài gòn biểu thầy xin thôi về giúp rồi cho hết hai vợ chồng thầy qua hớn cỏn ở học tiếng ăn lê và coi d ù m cái c h a n h lập để trước hàng bên này qua và gửi hàng ở bển về vợ chồng ở luôn bển từ đó đến giờ còn cậu đốc có nghe cô hưởng với con của cổ ở đâu hay không không à tôi nhớ m à i m à i dường như sắp nhỏ tôi có nói có gặp cô hưởng mà đứa nào nói tôi quên rồi để ít bữa tôi lên hỏi lại coi chừng nào cậu đi tôi về thăm nhà chơi năm ba bữa rồi tôi sẽ đi được à cậu đốc lên hỏi thăm rồi ráng kiếm cô hưởng hoặc thằng càng dùng cho tôi cậu làm ơn mướn người ta đi kiếm chịu tiền xe cho họ tốn hao bao nhiêu tôi chịu hết cậu đừng ngại chỗ đó được một đứa cháu nội trai giàu mất mấy dãy ruộng tôi cũng vui lòng giống gì mà tới mất ruộng lận vậy chớ sao cậu không có con mà không kiếm được cháu nữa thì ruộng để cho ai ăn để chiều tôi đem một số tiền q u a tôi gửi cho cậu dùng làm sở phí mà đi kiếm cậu mướn xe mà đi tìm được cậu bao xe lô chở về đây d i ù m cho tôi cậu được phức đức lớn lắm Đọc đường động. của cậu đường hồi nãy, tôi quá cảm thơ tôi hồi quá nãy tôi sẽ ráng kiếm cho được cô hưởng mới ra thằng càng kiếm đặng làm ơn cho chị mà cũng làm ơn cho cô hưởng nữa bà xã cầm đúc hết giấy tờ vô bao thơ rồi gói lại trong khăn và từ g i ả vợ chồng ông đốc thắng mà về hứa chiều bà sẽ trở qua nữa chương ba vì thương nên phải cô giáo hưởng một nạn nhân của ái tình vì ăn năn hối hận nên cô phải bỏ xứ mà phiêu lưu nơi đất khách quyết dùi thân trong chốn rừng núi để chôn lấp thanh danh nhơ n h ú t mà hàng gắn giết thương tâm vì không nỡ chịu mang tiếng giựt chồng quấy rối gia đạo của người yêu nên cô phải hy sinh xa người yêu m ộ ư ơ i tám năm mà cũng vì không đành kéo đứa con ngây thơ chung sống trong cảnh đời phiêu lưu vô định nên cô phải cắt bỏ trời luôn mấu thịt trót mười bảy năm bụi thời gian đã phủ lấp nhiều lớp trên đống dĩ d ã n là di tích của ái tình lắm ngọt bùi mà cũng lắm đắng cây tuy vậy mà có khi cô hưởng trong đêm thanh vắng ngồi một mình dưới một ngọn đèn cô chẳng những hồi tưởng diệt năm xưa nhớ người yêu không biết bây giờ có an vui hiển đạt hay không rồi cũng nhớ đứa con dại không biết bây giờ nó còn hay đã mất đã bốn mươi tuổi đã từng chịu phong trần nhiều năm đã bỏ dẹp cái tâm hồn đa sầu đa cảm mà xem cuộc đời như hí trường như trò chơi không có chi đáng buồn hay đáng vui nữa vì cuộc đời là lượng sóng đẩy đưa lôi cuốn con người chẳng khác nào ngọn gió mạnh hất bay lá cây khô mà bỏ rải rác chỗ cao chỗ thấp không làm sao mà định trước được cô hưởng chắc nợ đời cô đã trả đủ tình yêu cô đã lợt phai nên nhân có tiền bạc lại được t rảnh rang cô mới trở về sài gòn đặng lóng tai nghe thử chuyện xưa liếc mắt dòm qua lối cũ ngày qua tháng lại chỉ có m ộ ư ơ i bảy năm trời mà đã nhiều lần sau dời giật đổi kẻ mất người còn kẻ mất thì đau lòng ứa lụy đã đành khổ n ổ i người còn không biết ở đâu mà kiếm cô hưởng rảo bước trót m ộ ư ơ i bữa mà tìm người bà con là cô giáo hạnh hồi trước ở bà chiểu người cô gửi con rảnh tay mà đi xa cô hỏi thăm lần lần mới hay cô giáo hạnh cách m ộ ư ơ i năm trước cô thôi dạy học bán nhà về ở miệt củ chi nhưng cô gả người con gái lớn tên thinh lấy chồng ở dùng cây quéo lên miệt đó hỏi mấy bữa nữa mới hay cô thinh đã mướn một căn phố lầu trong đường đâm qua hông đất thánh tây ngoài đất hộ chồng đi làm việc cô mở tiệm may treo bản hiệu tân hưng cô hưởng ra đó thiệt gặp cô thinh chị em mừng nhau rồi dắt nhau lên lầu mà nói chuyện cô thinh mới kể chuyện ở nhà cho cô hưởng hay má cô là cô giáo hạnh nuôi em càng đến tám tuổi em mạnh khỏe học riêng nên khá lắm trong nhà ai cũng yêu r ủ i má cô đau phổi bác sĩ khuyên kiếm chỗ cao ráo mát mẻ mà ở đặng tịnh dưỡng chẳng nên dạy học nữa má cô gả cô lấy chồng rồi xin từ chức bán nhà ra củ chi mà ở vì em càng ham học lại có khiếu thông minh mà cô không nỡ đem về chốn thôn quê mà ở cho em chịu dốt cô tư phúc ở trên tân định là em con nhà chú có chồng làm việc mà không có con cô xin lãnh em càng mà nuôi làm con đặng cho em ăn học chẳng về em càng ở chừng một năm rồi em bỏ đi mất không biết đâu mà kiếm cô hưởng mất con cô ngơ ngẩn chánh lúc ấy là lúc chánh phủ đương lo chấn hương luân lý cương quyết cấm nhặt tứ đ ổ tường để diệt trừ tục tồi phong các nhà báo đều hưởng ứng gây ra một phong trào mạnh mẽ bài trừ những thói xấu xa như gái lẳng lơ trai nhảm nhí hội xây dựng đời sống mới n h â n đó mới tiếp sức mà cổ động bảo thủ trinh tiết của gái thiệt thà và chỉ trích hạnh kiểm hèn mạc của trai háo sắc hễ trai gặp gái thì g ẹ o chọc dùng đủ lời ngon ngọt đủ chước giả dối mà gây cảm tình để gần nhau cho có con rồi gái vì muốn cứu thanh danh trai vì trốn trách nhiệm đồng bỏ đứa con của mình cấu tạo thành con nhà hoang con nhỏ thì vất i ả lang thang ở xó chợ góc đường chừng lớn lên thì nghênh ngang hung dữ tạo ra một hạng côn đồ đàn điếm mà cướp d i ậ t làm cho xã hội mất vẻ đẹp mất an ninh những biểu ngữ in chữ lớn mà dán khắp vách tường hoặc viết thành tấm bảng mà cặm tại ngã ba đường cái để nhắc nhở gái lẳng lơ phải biết giữ gìn trinh tiết trai nhảm nhí phải lo sửa lại tánh tình cho đúng đắn gặp phong trào như vậy cô hưởng cảm thấy có lỗi tới hai lần một là lúc thanh xuân cô không biết thận trọng để cho tình yêu xô đẩy làm cho cô mất tiết mất trinh hai là lỡ có con rồi cô không lo nuôi con mà bỏ cho nó mất đi chắc nhập bọn giới hạn trẻ hoang đàn thù oán mẹ cha khuấy rối xã hội cô tính kiếm chỗ ở cho yên rồi cô đi tìm con phải tìm cho được mà đem nó ra khỏi dòng vô gia đình đặng nó nếm chút mùi thân yêu hạnh phúc vợ chồng cô thịnh mới nói tiệm may tân hưng lèo hèo chỉ có d à i cô thợ tối thì họ về nhà hết nên tiệm rộng rãi vợ chồng bèn nhượng từng trên cho cô hưởng ở có sẵn đồ đạc đủ dùng có chỗ ở yên rồi cô hưởng mới đi kiếm con đi chừng một tháng cô gặp cô giáo đào là con gái của ông đốc học thắng ở cần duộc hồi còn nhỏ cô đào có học với cô cô đào nhìn cô hai đàn mừng nhau hỏi thăm gia đình nhắc sơ chuyện cũ cô hưởng mới hay cậu đường là tình nhân của cô ngày trước đã chết rồi chết mà không có con đã yên một mối rồi bây giờ cô chỉ lo tìm con mà thôi cha nó đã mất phải tìm cho được nó đặng bảo bọc ngày em càng trốn mà đi người ta có gặp em theo sách nhỏ bán sách bán báo cô hưởng phăng lần lần tới gặp được càng ở chùa nhân hòa bên chí hòa mang đạo hiệu huệ minh mẹ con gặp nhau mà càng lợt lạc không có cảm tình chi hết muốn rước ra nhà đặng nói chuyện chơi thì càng từ khước không chịu đi cô hưởng về cô buồn nên nằm tiêu hiu luôn mấy bữa tuy được biết con tu hành tinh tấn áo ấm no cơm khỏi hoang đàn cực khổ song con không muốn gần mẹ nên con lơ đ ả n g không có tình nghĩa mẹ con té ra có cũng như không vậy thì làm sao mà vui mừng cho được cô đương đau khổ nỗi lòng vì tìm được con mà con lơ đ ả n g nó không muốn nhìn rồi lại nhớ đến người gặp gỡ ngày xưa vì quá thương quá trọng người nên phải hy sinh tình yêu để cho người trọn thảo với mẹ đặng gia đình êm ấm nào về người yêu chết mất lại không có con mà đứa con mình sanh ra cho người thì không được nhìn té ra mình yêu người thành mình ghét người yêu mà hại thì thà đừng yêu cũng còn nhẹ tội cô hưởng nằm tư lự như vậy thình lình cô thịnh lên lầu cho cô hay có một ông sư là đốc học h ư trí ở dưới cần duột ông ghé tiệm may hỏi thăm cô và muốn gặp cô cô hưởng ngạc nhiên lật đật ngồi dậy thay áo rồi theo cô thịnh xuống từng dưới tiếp khách cô vừa thấy ông đốc thắng đương đứng tại cửa tiệm thì cô vội giả bước riết ra vừa đi vừa nói em kính chào ông đốc ông bà đều mạnh giỏi hết phải không Cảm được, có cho chắc cô giáo đào có mạnh Em mấy mà em thăm em lắm. em, mới em ơn, tháng không xuống ông nhiều Xin ông nói với ông nên ông thiệt tha giỏi. giáo rồi lỗi lỗi với biết đã đào đây. về bà ở ừ tôi nhờ con đào nó nói nó có gặp cô cô nói cô ở đậu tiệm may lối này tôi mới biết tôi lại kiếm đặng thăm một chút cô đi mất mười tám mười chín năm nay tôi hỏi thăm hoài nhưng không ai biết cô ở đâu mà chỉ hôm qua tôi lên chơi nghe con đào nói nên sáng nay tôi mới đi kiếm đây hôm em về sài gòn được ít ngày tình cờ em gặp cô đào cô nhớ em cô nhìn em mới hay cô có chồng vợ chồng đều làm giáo viên dạy trường đa cao em hỏi thăm ông bà thì cô nói ông bà đều mạnh ông đã hưu trí rồi ở luôn dưới cần duộc Phải. vợ chồng tôi cất nhà ở luôn cho rộng rãi mát mẻ cô đi đâu mà bặt tin gần hai mươi năm nay vậy cô hưởng cười rồi ngó quanh q u ấ t mà nói em mời ông đốc chịu khó đi lên lầu uống nước ở dưới này không có chỗ ngồi lại người ta vô ra ngoài nói chuyện không tiện ông đốc thắng cố ý muốn nói chuyện riêng với cô hưởng nên nghe cô mời lên lầu thì ông đi theo cô liền không dụ dự chi hết lên lầu rồi cô hưởng kéo ghế dựa bàn mà mời ông đốc thắng ngồi cô trót một tách trà bưng lại mời ông uống cô ngồi cái ghế phía đầu bàn ông đốc ngó trong ngó ngoài rồi ông hỏi nghe nói cô có chồng mà chồng làm việc gì ở đâu thưa Em không có chồng có ủa sao cô đi khỏi cần duột được chừng một năm rồi vợ chồng thầy hiển nói cô có chồng mà vợ chồng cô dắt nhau đi ra huế làm việc và vợ chồng cô dắt nhau đi ra huế làm việc thưa đó là lời em nói dối với cô giáo h u y ề n trong chợ quán để cô đồn đại với vợ chồng thầy giáo hiển cho người ta đừng kiếm tiền đeo đuổi theo em nữa cô báo hại quá cô làm cho cậu đường tìm kiếm hết sức tìm không được cậu buồn rầu đến mang bệnh còn đứa con trai của cô bây giờ nó ở đây với cô hay là ở đâu thưa không em sanh nó được vài mươi ngày em thấy ở nhà cô giáo huyền bất tiện vì anh đừng biết chỗ ảnh lẽo đẽo tới hoài sợ giờ ảnh hay tới làm nhục em nữa em mới nói dối với cô giáo huyền em đi mướn người ta nuôi con đặng em kiếm việc làm mà nuôi sống em vô bà chiểu ở đậu một nhà người bà con được vài tháng em cứng cáp rồi em kiếm việc mà làm em làm ký lục cho một bà cựu phú bà có vốn nhiều muốn làm ăn lớn ngạch không biết tiếng pháp nên đi đứng khó một chút bà thương em dùng em được một năm bà tin cậy em lắm bà biểu em đi với bà ra miệt ngoài kiếm đất đỏ mà khẩn hoặc mua để lập giường mà trồng trà trồng cà phê là hai thứ bây giờ bán đắt lắm bà hứa cho em ăn lương tháng lương xứng đáng mà giúp cho bà làm được việc hễ có lợi thì bà chia cho em hưởng m ư ơ i phần một trăm i n nữa và bà sáu hậu là một người sưng phụ chưa tới bốn mươi tuổi có phố ở sài gòn nhiều lại có bạc gửi tại nhà băng đến mấy triệu em làm ký lục cho bà gần một năm em biết rõ tánh tình bà vì bà thất học nên bà khỏi bận rộn về tôn giáo về luân lý khỏi l ệ t b ệ t mắt lầy trong cái dũng thành kiến nhân nghĩa hay cái đ ó n g phong hóa cũ kỹ như mình bà cứ nhắm thực tế mà đi đi đâu đi mạnh nhưng đi với trí cẩn thận với mắt sáng suốt nghe ai nói tới ái tình thì bà la lớn mà cãi liền bà nói loài người không ai biết ái tình là cái quái gì họ mượn hai tiếng ái tình nghe cho êm ái đặng dễ gạt gẫm mà làm cho thỏa nhục dục hoặc cho ra bạc tiền mà thôi c h ứ không có ái tình gì hết loài người chỉ đuổi theo một mục đích là giả dối để lừa gạt mà bóc lột nhau ám hại nhau cướp công v ự t của lẫn nhau bởi vậy bà dạy ở đời mình phải cậy sức mình chứ đừng tin bụng ai hết bà là bà triệu phú mà bà quan niệm cảnh đời kỳ quá ha thưa kỳ thiệt tuy vậy em nhận thấy bà chân thành ngay thẳng dám cứu người gặp cơn hoạn nạn biết thương trong cảnh nghèo hèn bà dũng cảm có quyết đoán mạnh mẽ nhưng bà biết ơn người giúp công cho bà bà cũng biết xúc động trước tai hại của người em đương đau khổ về tình yêu của em đối với anh đường em đương kiếm thế dùi thân nơi xứ xa cảnh lạ đặng trốn tránh anh đường bởi vậy em nghe bà biểu em theo bà đặng lên dùng đất đỏ mà lập giường trà giường cà phê thì em chịu liền khoan xin cô ngừng cho tôi hỏi một chút rồi cô sẽ nói tiếp tại sao hồi đó cô với cậu đường yêu nhau gần gũi nhau đến có thai ngén rồi cô lại lánh mặt không muốn gặp cậu nữa. Mà chừng cô sanh cho cô muốn nữa. gặp Mà m cậu cậu ộ thưa đứa con trai, con cô cũng còn n t rồi í trốn tránh cậu hoài. Hay cô có thai, cậu có tỏ lợt quyết t ăn năng, phiền nên hoài. Hay hay h cậu cô có cậu có cậu có lạc cô cô cô cậu. sao mà với xa ý không hay em có thai anh đường mừng lắm đối với em tình yêu của ảnh càng thêm mặn nồng mà đối với ảnh tình em yêu ảnh cũng không lay chuyển tại em yêu ảnh mà ảnh cũng yêu em hai đàn yêu nhau với một tấm lòng chân thành yêu vì đồng thinh đồng khí c h ứ không có ý gì khác tại cái yêu đó nên em phải xa ảnh trước cho ảnh trọn thảo với mẹ được êm ấm trong gia đình sau em dùi tấm thân n h u ố t nhơ trong chốn non cao trừng thẳm xin ông đốc xét lại mà coi anh đường là người ở với mẹ chí hiếu mẹ cầm trầu cầm câu mà đi cưới vợ cho ảnh nếu em để cho ảnh vì yêu em mà nếu em vào nhà ảnh thì ảnh bất nghĩa với vợ lại thêm bất hiếu với mẹ nữa yêu ảnh mà làm cho ảnh hóa ra người bất nghĩa bất hiếu đó là ghét c h ứ không phải yêu em không thể làm như vậy được em nghĩ chỉ có rời xa thì là thượng sách vì em mồ côi cha mẹ nhờ bà con giúp em ăn học nên em lập thân bà con mất rồi em không còn nơi nương tựa nữa em phải níu chương ngập giáo huấn để mà sống bởi vậy khi em có thai em làm đơn xin đổi qua xứ khác cho xa anh đường em chưa kịp đi thì vợ ảnh làm rầy làm nhục nhã em quá lại nhục lây cho vợ chồng thầy giáo hiển nữa À, nãy giờ em quên hiển, chồng mạnh còn cần thầy thầy hay giờ giáo giỏi, hỏi em thăm vợ thầy giáo hiển, vợ chồng thầy mạnh giỏi, còn ở vụt không ông đ cô k h n g cô đi được ít năm rồi người anh vợ thảy lập hãng xuất nhập cảng trên sài gòn biểu thảy xin thôi về giúp sau nghe nói vợ chồng thảy đi hết qua hớn cỏn học tiếng anh rồi anh thảy lập hãng ngành bến đò để cho vợ chồng thảy coi từ đó đến giờ thảy ở luôn bển té ra thảy cũng bỏ ngành giáo huấn cô cắt nghĩa cho tôi nghe vì cô yêu cậu đường nên cô phải xa cậu cho cậu trọn nghĩa tròn hiếu sống đời nay mà cô cư xử cao thượng quá thiệt tôi kính phục cô lắm nhưng tôi tiếc thái độ ấy làm cho cậu đường đau khổ hết sức mà thôi xin cô nói tiếp chuyện của cô đi rồi tôi sẽ nói chuyện của cậu đường cho tôi nghe em chịu đi với bà xấu h ổ mà đứa con của em mới giáp thôi nôi tại em chưa biết công chuyện của em sẽ ra thể nào nếu đem nó theo lòng thòng bất tiện bởi vậy em cho luôn nó cho cô giáo hạnh ở trong bà chiểu nuôi làm cho đặng cô dạy dỗ nó cho nên người tử tế xin cô nói p h ứ t coi nó còn sống hay không tôi muốn biết gấp cái điểm đó thưa còn sống mà nó thôi đủ rồi cô nói tiếp đi em đi với bà sáu hậu ra huế ở mấy tháng d ậ n động mua được một sở đất đỏ trọng được một ngàn mẫu ở giữa chân núi gần thị trấn công tung em cùng bà lên đó quy dân cất nhà ở khai thác dân làm thì ít mà công việc làm thì nhiều em với bà phải cực nhọc trót m ộ ư ơ i năm năm mới gây thành một sở trà và một sở cà phê tốt đẹp lắm nhờ dùi thân trong chốn rừng núi sống chung với thổ nhân làm cực nhọc cũng như người ta em mới quên được dĩ d ã n đau khổ của em năm nay thành công mỹ mãn rồi em khỏe khoắn em mới nói với bà xấu hậu mà về sài gòn nghỉ một thời gian bà cho em đi nhưng bà dặn em ra mau mau đặng coi sở thế cho bà rồi bà cũng phải về nghỉ về tới đây thì cô giáo hạnh đã chết mất đứa con của em không biết s i ê u lạc ở đâu may em gặp được cô thinh chủ tiệm may này vốn là con gái lớn của cô giáo hạnh em mới h a i con của em khi được tám chín tuổi cô hạnh mới giao nó lại cho cô tư phúc nuôi làm con rồi nó trốn đi mất kiếm không được trời đất ơi cậu đường mong mỏi có con để nối dòng sao hồi đó ra cô không giao cháu lại cho cậu nuôi cô lại cho người khác lúc đó cậu kệ vợ chồng thầy giáo hiển kiếm cô hết sức mà không gặp chớ chi cô giao con cho cậu đường thì xong quá đâu có s i ê u lạc được thưa ông đốc em sợ giao nó cho anh đường thì nó phải chết mất ông nghĩ mà coi vợ anh đường là một ác phụ nham hiểm chồng của chị mà chị không biết thương con của chồng chị thì chị thương sao được giao nó cho anh đường chắc nó chết mau chết vì tay mẹ ghẻ thà em giao nó cho người khác nuôi d i ù m chừng nó khôn lớn rồi nếu anh đường không có con trai thì em sẽ chỉ cho ảnh biết đặng nếu ảnh muốn nhìn thì nhìn còn nếu có con trai khác thì thôi cô tính xa quá mà cô sợ như vậy cũng phải mà cô nói con cô còn sống mà bây giờ nó ở đâu em kiếm trót mấy tháng em gặp cô giáo đào em hay anh đường chết mà không con em càng kiếm lung hơn nữa mấy bữa trước đây em mới gặp được nó làm thầy chùa tu trong chùa nhân hòa bên chí hòa mẹ con gặp nhau mà nó lơ láo không muốn nhìn em là mẹ em xin t rước nó về nhà đ ặ n g em nói nguồn gốc của nó cho nó biết thì nó không chịu đi em tuổi p h ậ n em quá sanh con mà bỏ rơi không ra công nuôi dạy thì nó lơ lãng không có tình nghĩa chút nào nếu nó không biết cha thì thôi chớ em là mẹ nó em banh da s ẻ thịt mà đẻ nó ít nữa nó có chút tình mới phải chớ em tính nếu nó không chịu nhìn bên nội thì em đem nó ra c ô n g tung ở với em nó cứ nói nó đã chọn đường tu rồi nó không muốn biết tới chuyện thế gian nữa cô hưởng nói tới đó rồi cô khóc ông đốc thắng không n ở cười khi cô nói song trong bụng ông mừng thầm mừng cô hưởng biết thủ tiết với người yêu chắc hiệp ý với bà xã cầm lắm mà cũng mừng con trai của cậu đường còn sống trí đương tu tập đạo đức gần một bên sài gòn đây chắc bà xã cầm sẽ vui sướng mà gom về đủ hai đứa cháu nội với hai con dâu hiền chung một nhà đặng hưởng hạnh phúc ít năm lãnh phần thưởng dĩ nhiên của trời phật dành để cho người biết cư xử hiền lành biết tận tụy v ớ i gia đình chồng chết mà cũng giữ một mực lo bồi bổ cho tông môn bên chồng cũng như chồng còn sống để cho cô hưởng khóc một chút đặng giải bớt phiền não rồi ông mới kiếm lời mà an ủi ông khuyên cô chẳng nên thối chí ông nói cô biết hy sinh tình yêu cùng các sự vui sướng mà dùi thân trong cực khổ mười mấy năm cho người yêu được trọn thảo với cha mẹ cho con d ạ i có một đời sống vững chắc đức hy sinh cao cả giường ấy sớm hay muộn cũng sẽ được đền đáp không mất đâu mà buồn rồi đó ông mới thuật lại cho cô nghe sự cậu đường tìm không được mẹ con cô thì cậu buồn rầu mà sanh bệnh bệnh trái tim nhưng vì thương mẹ già nên cậu ráng dằn lòng mà tiếp dưỡng đặng duy trì sự sống cho mẹ vui cách bốn năm trước cậu mới chết chết mà không có con cô oanh là vợ cậu có lẽ vì gia tài cầm chân cô ở lại với mẹ chồng được lối một năm chừng bà xã cầm hay con gái của người tá điền sanh được một đứa con gái đã được một ư ơ i hai tuổi rồi con nhỏ giống hệt cậu đường bà mới xuống mòng gà mà xem rồi cậy mẹ con cô thậm lên ở với bà mẹ coi sóc diệt nhà con hầu d ù m trầu nước c h ứ không có nói nhìn con cháu gì hết vậy mà cô a n h tưởng bà nhìn cháu nội gái đằng sau để gia tài cho nó hưởng cô giận cô bỏ mà trở về bên cha mẹ bên rạch kiến rồi cách ít tháng sau nghe cô đã có chồng khác trên sài gòn ba năm nay mẹ con cô t h ầ m ở trong nhà hữu hỉ với bà xã cầm nhưng hai bên không ai nói tới chuyện nhìn bà cháu gì hết mới đây có dịp mở gói bằng khoáng ruộng đất tình cờ bà xã gặp một s ấ p giấy của cậu đường giết mà để lại di ngôn lại cho mẹ Bữa trước, bà qua trước t mượn xã đem ông i đọc cho bà h hay e mới lời của cậu đốc ư ờ n g t r i với mẹ. Ông đ ố tóm tắt lời di ngôn đó cho cô hưởng biết nỗi khổ tâm của cậu đường ông cũng nói cậu đường có đính tờ sơ khai của càng với bổn án tòa nhìn nhận cha con sửa đổi họ giỏ của càng trong khai sanh ra họ nguyễn nên càng là nguyễn văn càng cha là nguyễn văn đức mẹ là giỏ thị hưởng trành trẻ hôm qua bà xã đem bạc tiền đưa cho ông đốc và cậy ông mướn người đi tìm giùm mẹ con cô hưởng mà trước về cho bà vì được biết càng còn sống ở tu trong chùa thì ông mừng lắm ông xin cô để cho ông mướn xe trước cô xuống cần duộc cho mẹ chồng với nàng dâu biết nhau và cho cô đọc s ắ p di ngôn của cậu đường đặng cô thấy rõ lòng dạ của cậu đối với mẹ con cô chương bốn hết mê trần tục cô hưởng cảm động cực điểm cô suy nghĩ một hồi rồi cô nói không thể đi được vì cô đi té ra cô muốn tranh gia tài với mẹ con cô thầm hay sao cô cứ chối từ ông đốc thắng cứ nài nỉ hết sức không được túng thế ông mới cậy cô đưa ông qua chùa đặng ông giáp mặt giấy càng là lập thế trước càng đi cô hưởng chịu ông đốc thắng mới hẹn với cô đúng ba giờ chiều ông sẽ ngồi xe lại trước cô đi chí hòa rồi ông cáo từ mà về nói chuyện với cô hưởng một buổi sớm mơ i ông đốc thắng cảm thấy cô là người biết nâng cao tiết hạnh biết cư xử đúng đắn c h ứ không phải như đàn bà thường sẵn có một n g à n đồng bạc của bà xã cầm trao để làm lộ phí ông muốn tỏ lòng ông yêu quý trọng cô trước dụ cô đ ặ n g trước cô về cần duộc cho cô giáp mặt với bà xã cầm sau cậy cô giúp nói v ớ i càng theo cô mà về cho bà xã nhìn cháu tưởng phải đi đâu xa xôi tốn hao bao nhiêu chẳng về mới bước ra may gặp mẹ rồi lại biết con ở gần nữa vậy thì khỏi l ằ n lội kiếm tìm nên phải tiện tặng buổi chiều ông mướn một chiếc xe lô ca tông rồi đúng ba giờ là giờ hẹn ông ngồi xe lại đ ầ u trước cửa tiệm may tân hưng cô hưởng cũng không quên lời hẹn đúng ba giờ cô thay áo quần sửa soạn xong rồi thấy xe lại tới cô lật đật xuống lầu mà ra xe đặn đi với ông đốc ông đốc mở cửa xe bước ra chào cô mời cô lên xe ông ngồi một bên và biểu cô nói cho shipper biết đi đâu đặng ảnh chạy cô hưởng biểu qua chùa n h â n hòa bên t r í hòa anh shipper nói anh biết vì anh có đưa khách qua chùa thường xe phát chạy thì ông đốc nói với cô hưởng qua đó kiếm thế nói mà rước càng xuống cần duộc cho bà nội với cháu nội gặp nhau h ể tôi nói thì xin cô nói tiếp d ù m rồi cô cũng đi luôn cho vui tôi rước được hai mẹ con cô về đủ thì bà xã mừng lắm cô hưởng chúm chím cười nói em xin rước nó ra nhà em ở gần đây mà nó còn không chịu ra thầy rước đi xa em sợ khó nói ông đốc nói Ê, mà tôi có thể nói được mẹ trẻ tuổi mà lại ở gần mẹ có nhớ thì qua chùa mà thăm được còn bà nội già lại ở xa bà nội đi thăm sao được tôi giao với cô hễ tôi nói càng chịu đi thì cô phải đi với con nghe không em thưa thiệt với ông đốc em vẫn biết em đi là phải đi một công hai ba chuyện đi đặng thăm bà đốc luôn thể ngặt vì em ngại quá nên em không muốn đi tôi biết cô sợ thiên hạ không hiểu bụng cô họ sắp cô theo hạng với cô o a n h vì gia tài nên l ớ t tới tôi sẽ chứng minh cho cô cô là người biết trọng tình nghĩa c h ứ không kể ruộng kể tiền mà bà xã cầm đưa bạc cho tôi mà cậy đi kiếm đặng trước cô c h o phải tự nhiên cô đến hay sao mà ngại tiếng thị phi huống chi dân cần dục là dân biết điều biết phân biệt kẻ phải với người quấy